Các bạn đang nghe truyện ta ở tu chân giới cậu thả đến thành tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 116, Cố Nguyệt Trúc Cơ Tần Lục thay một bộ quần áo, đi vào đại sảnh, gặp được thanh niên đen gầy quen thuộc. Một tháng không gặp, cố sáng càng lộ vẻ đen kịch, dáng vẻ phong trần mệt mỏi, nhìn hắn căng bản không giống một tiên sư trẻ tuổi, mà có chút giống biểu đệ nông thôn của Tần Lục. Tiểu tử, ngươi một tháng nay đi đâu? Sao màu da lại biến thành đen, hắc hắc, ta vốn định về quê một chuyến, nhưng trên đường lại gặp một ít chuyện, tiếp đó lại trở về, đi đi về về bôn ba một tháng, cho nên liền phơi nắng có chút đen. Cố sáng nhíu mày, cười sáng lạng. Về nhà. Tần lục hơi sững sờ, nhưng lập tức phản ứng kịp. Trải qua khoảng thời gian này tiếp xúc, hắn đối với thân phận của tỷ đệ cố gia đã rõ ràng không ít. Bọn hắn cũng không phải là nhân sĩ của vô cực phường mà là đến từ một tu chân thành lớn gọi là Thuận Thiên Thành. Chẳng qua là vì sao lại từ Thuận Thiên Thành an toàn phồn hoa, đi vào vô cực phường vắng vẻ nguy hiểm, cố sáng không có nói tỉ mỉ qua nguyên nhân này. Đây chính là nguyên nhân ngươi không đi tham gia lôi đài thi đấu. Tần Lục hỏi, Nào có, ta ngày đó vốn đã đi báo danh, nhưng là người kia không cho ta báo, nói ta ở chỗ này sinh hoạt chưa đủ 5 năm, không có tư cách tham gia trận đấu cho nên ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền ra ngoài đi dạo một chút. Thì ra là thế, Tần Lục nhẹ nhàng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó lại hỏi, vậy hôm nay ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Đến tìm ngươi đánh nhau thôi, ta dọc theo con đường này gặp được không ít yêu thú, kinh nghiệm chiến đấu thế nhưng là tăng mạnh A, còn học được hai chiêu thức mới, hôm nay tới, chính là muốn cùng ngươi thử một chút chiêu mới, cố sáng mặt mày tự tin, trên mặt tự hồ thật nhiều thêm một chút hung hãn thần sắc. Có thể vậy liền đến luận bàn một chút. Tần lục lời ít mà ý nhiều đáp ứng, đối với loại yêu cầu này, hắn vẫn luôn là ai đến cũng không cự tuyệt. Nói, hai người hướng đình viện bên ngoài phòng đi đến. Cố sáng vừa đi vừa thuận miệng nói, đúng rồi, ta tối hôm qua còn cùng tỷ ta đánh một trận, không thể không nói, trúc cơ là thật mạnh A, ta căn bản không có năng lực phản kháng ân. Tần lục sắc mặt sững sờ, lúc này ngừng bước chân, nghiêng đầu ngạc nhiên nói, tỷ ngươi trúc cơ thành công. Đúng a cố sáng mặt mày chuyện đương nhiên, cười nói, ta hôm qua trở về liền gặp được nàng, nàng hình như là hai ngày trước trở về, tối hôm qua ta cùng với nàng đánh nhau, ai, hoàn toàn không phải là đối thủ a tần lục kinh nhạc nói, nàng có thể nào trúc cơ nhanh như vậy, theo tần lục hiểu rõ, luyện khí tu sĩ tấn thăng trúc cơ, đều phải tiến hành bế quan trong thời gian dài, ngắn thì ba tháng, lâu là mấy năm. Nhưng cố nguyệt loại này hơn một tháng liền thành công tấn thăng, thật sự là quá mức hiếm thấy. Không biết, bất quá ta biết nàng có, Trúc Cơ Đan, có lẽ so với người khác nhanh hơn một chút. Cố sáng hờ hững nói, Trúc Cơ Đan, tên như ý nghĩa, chuyên môn dùng cho Trúc Cơ, là cực phẩm đan dược, có thể tăng lên sát xuất thành công khi Trúc Cơ, giá trị hơn ngàn linh thạch. Bất quá, bởi vì nguyên vật liệu của Trúc Cơ Đan tương đối thưa thớt, lại thêm độ khó luyện chế lớn, cho nên ngày thường cực ít gặp được chỉ có tại một số hội đấu giá lớn mới thỉnh thoảng xuất hiện một viên thuộc về loại đan dược có tiền mà không mua được nghe được lời giải thích tần lục chậm rãi gật đầu nhưng lập tức hắn linh quang lóe lên mở miệng hỏi chẳng lẽ tỷ ngươi trước đó thường xuyên đi trộn đồ chính là vì trộn chút cơ đan không biết nàng không nói với ta tốt a được rồi được rồi chúng ta tới đánh nhau đi cố sáng nắm chặt trường thương màu bạc bày ra tư thế một cổ khí tức hung hãn trong nháy mắt bắn ra. Không, không, tần lục liên tục khoát tay, cự tuyệt nói, hiện tại khoan hãy đánh. Vì cái gì, tỉ ngươi nếu thành công trúc cơ, vậy ta nên mang một ít lễ vật đi qua chúc mừng, không phải vậy không khỏi quá thất lễ. Từ khi cứu được cố sáng một mạng ngày đó, quan hệ của tần lục và cố sáng đã thân cận hơn rất nhiều. Sau đó, bởi vì thường xuyên luận bàn, thường xuyên đi lại, liên đới cùng cố nguyệt quan hệ cũng quen thuộc không ít hiện tại gặp được việc vui loại này hẳn là nên tới cửa đưa chút tiểu lễ ách cũng được đi cố sáng thu thương đứng thẳng mặt mày không quan trọng cố phủ trong đình viện dưới sự dẫn dắt của cố sáng tần lục rốt cục gặp được cố nguyệt hơn một tháng không thấy nàng vẫn như cũ mặc một bộ váy trắng khuôn mặt lạnh nhạt giơ tay nhấc chân đều mang một cổ khí chất nhu hòa dịu dàng làm cho người ta không khỏi nảy sinh triều mến. Nhưng Tần Lục mở ra, Thiên Nhãn Thuật biết rõ trước mặt tên muội tử yếu đuối này thật sự là một tu sĩ trúc cơ, cố tiền bối. Tần Lục chấp tay thi lễ. Cố Nguyệt nhìn thấy bộ dáng làm bộ làm tịch này của Tần Lục, không khỏi khẽ cười một tiếng. Sao? Còn gọi cố tiền bối, câu nệ như vậy, nếu là trúc cơ cảnh giới, vậy chính là tiền bối thôi. Tần Lục đứng thẳng thân thể. Trên mặt có chút mang ý cười Đi, mau vào ngồi đi Cố Nguyệt bất đắc dĩ cười một tiếng Tần lục ngồi xuống cạnh bàn đá Vung tay lên Từ, túi trữ vật Lấy ra một cây trâm cài tóc pháp khí Đặt ở mặt bàn Cùng chút ngươi đạt tới trúc cơ cảnh giới A Chút lễ mọn, không thành kính ý Nhìn thấy lễ vật Con mắt Cố Nguyệt có chút sáng lên Sắc mặt nhu hòa, khẽ cười nói Ngươi thật là khách khí nha Tần đại chủy, trong khoảng thời gian này Nàng biết đến ngoại hiệu của Tần Lục Ngày thường nói chuyện đều sẽ mang theo ngữ khí Treo tức để chọc cười Ha ha, Tần Lục cười khai một tiếng Dừng một chút lại hỏi Đúng rồi, ngươi nếu đã trúc cơ Vậy kế tiếp có tính toán gì, tính toán gì Trúc cơ liền trúc cơ thôi Còn có thể thế nào Cố nguyệt cầm lấy trâm cài tóc Bắt đầu xem xét tỉ mỉ Thuận miệng ứng phó Không phải a ngươi nếu đã trúc cơ Không chừng sẽ khiến cho những trúc cơ khác Của vô cực phường sinh ra lòng kiên kỵ Đến lúc đó nói không chừng sẽ có phiền toái lớn, ngươi không có ý định chuẩn bị sớm một chút, cái này có cái gì tốt mà lo lắng, ta một mình tu luyện, lại không đoạt tài nguyên cửa hàng của bọn hắn, lại không khai sáng môn phái gia tộc, bọn hắn không có lý do gì đối phó ta nha. Nghe nói như thế, Tần Lục trầm mặt một trận, trong lòng thầm mắng một tiếng ngây thơ. Đọc qua hậu hắc học, hắn biết rõ, người tham lam là tùy thời bộc phát, không ai biết thời khắc này sẽ phát sinh khi nào, chỉ khi nào bộc phát, đó chính là đao kiếm gặp nhau liều mạng tranh đấu, cho nên nhất định phải làm tốt tiên cơ chuẩn bị, phòng ngừa chu đáo mới có thể sinh tồn được trong tu chân xã hội đen này. Nhưng trước mắt xem ra, Cố Nguyệt căn bản không có ý nghĩ phương diện này. Nghĩ nghĩ, Tần Lục tiếp tục khuyên nhủ, "Ta cảm thấy ngươi hay là nên cẩn thận một chút thì tốt hơn, ta thấy bốn tu sĩ trúc cơ ở phường thị này đều không phải là hạng người đơn giản." An tâm đi, Cố Nguyệt khẽ cười một tiếng, giữa lông mày hơi có vẻ ngạo nghễ, "Không cần nhát ga như vậy." Nếu là bọn hắn thật tìm tới cửa Ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu Tu sĩ chúng ta Có gì phải tiếc một trận chiến Nói xong Cố Nguyệt còn chấp chấp đôi liễu mi xinh đẹp Tư thái giống cố sáng như đúc Nhìn thấy vẻ mặt này Tần lục trong lòng không còn gì để nói tỷ đệ này thật đúng là một mẹ sinh Đúng rồi Cố Nguyệt đột nhiên nghĩ tới một chuyện Vung tay lên Một vòng tay màu bạc xuất hiện Tại trên không lòng bàn tay nàng Cái ẩn linh trạt Này đối với ta đã vô dụng Ngươi có muốn hay không Muốn ta bán rẻ cho ngươi, vòng tay này chính là pháp khí cố nguyệt có thể ẩn dấu tu vi lúc trước. thấy thế, tần lục ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ, lúc này hỏi, có thể A, bao nhiêu linh thạch, cố nguyệt cười duy một tiếng, dũi ra năm ngón tay, vui cười nói 500, tin tức cố nguyệt thành công tấn thăng trúc cơ, dưới sự cố ý tuyên dương của cố sáng, nhanh chóng lan truyền trong vô cực phường. Có thể ngoài dự kiến của tần lục, vốn dự đoán bốn tên tu sĩ trúc cơ sẽ uy hiếp chèn ép đã không xuất hiện, Ngược lại mỗi tu sĩ Trúc Cơ đều tự mình đến cửa tặng lễ Ngay cả thổ hoàng đế của phường thị là Lý Thanh Đô Cũng phái đệ tử tới cửa Đưa lên một phần lễ mọn Điều này lập tức khiến Tần Lục có chút không hiểu Đều hữu hảo như vậy sao Cố Nguyệt Trúc Cơ Cố Phủ mỗi ngày đều có tu sĩ tới cửa bái phỏng Muốn ở dưới trướng người mới Trúc Cơ kiếm miếng cơm ăn Mặc dù Cố Nguyệt Minh đã nói Sẽ không sáng lập môn phái hoặc là gia tộc Chỉ dự định thanh tu nhưng vẫn không chịu nổi nhiệt tình như lửa của đông đảo tán tu. Thời gian chậm rãi trôi qua. Đảo mắt lại qua hai tháng. Trải qua quá trình cần cù chăm chỉ đã tọa tu tập của Tần lục, hắn rốt cục tấn thăng đến luyện khí tầng thứ chín. Thử! Thanh hồng kiếm, đột nhiên đâm ra, mang theo xung quanh không khí có chút rung động, một luồng gió nhẹ trùng kích về phía trước. Tần lục thu kiếm, thân hình ngã về sau một cái, Trường kiếm lại lần nữa trong nháy mắt đâm ra phía sau, trong lúc dơ tay nhấc chân như là một kiếm tu đã chìm đắm trong kiếm đạo vô số năm. Hô Hô, tần lục cố gắng điều chỉnh hô hấp, cánh tay không ngừng múa may. Đỉnh đầu của hắn đang toát ra bạch khí hừng hực, toàn thân mồ hôi đầm đìa, quần áo mỏng manh đã bị ướt đẫm mồ hôi, lờ mờ lộ ra thân thể đều đặn cường tráng. Theo độ thuần thục của kiếm pháp càng ngày càng cao, quy lực kiếm thuật cũng đang không ngừng tăng cường. Nhưng cảm giác mệt mỏi mang tới khi luyện kiếm lại không hề yếu bớt, thậm chí còn cao hơn so với lúc mới học. Dù lại là một kiếm đâm ra, lúc này, khí tức của Tần Lục không khỏi trì trệ, hai tay hai chân đều đang run rẩy, ấp thịt đau nhức không ngừng rung động vạn vẹo, cả người cứng đờ tại chỗ. Nhưng không đến hai hơi thời gian, hắn phản phất như đánh vỡ gông cùng xiềng xích, lần nữa khôi phục thông thuận, nhưng theo sự dừng lại này, toàn thân linh khí của Tần Lục biến mất gần như không còn, mất thăng bằng, trực tiếp ngã xuống đất. Hô. Hô, Tần Lục duỗi hai tay thành hình chữ đại nằm trên mặt đất, miệng lớn thở hỗn hển, trên khuôn mặt tràn đầy vui sướng, trong ánh mắt mang theo tinh quang nhìn lên bầu trời. Rốt cục, kiếm pháp cấp truyền thuyết, trải qua mấy tháng nay mỗi ngày bốn lần luyện tập, hắn rốt cục vào hôm nay đã đem độ thuần thục của kiếm pháp đẩy lên truyền thuyết, Tần Lục tâm niệm khẽ động, mở ra giao diện thuộc tính. Tên danh: Tần Lục, tuổi thọ: 36 phần 137 tuổi, tu vi: luyện khí tầng thứ 9 hai phần 100. công pháp huyền dương quyết truyền thuyết u một phần mười kỹ năng pháp thuật điểm hỏa thuật truyền thuyết u ba phần một không đạn chỉ thuật truyền thuyết u hai phần một không chiếu minh thuật truyền thiết. năm phần một không thiết các thuật truyền thiết. u ba phần một không nhu phong thuật truyền thiết. một phần một không linh thuận thuật tông sư mười lăm phần ba thiên nhãn thuật tông sư một nghìn phần ba nghìn thuật dịch dung tông sư bốn phần ba nghìn khống vực thuật tông sư 10 phần 3.000 băng khí thuật tinh thông, 208 phần 600 lôi tiếp thuật tinh thông, 204 phần 600 chế phụ thủy khí thuẫn tông sư, 2 phần 3.000 thanh khí phù thuần thuộc, 18 phần 200 hộ thân phù tinh thông, 514 phần 600 tật bộ phù nhập môn, 16 phần 100 kim quan phù tông sư, 714 phần 3.000 kiếm pháp hôi ảnh kiếm pháp truyền thuyết U1. Phần 10.000, thiên phú, vô thấy cảnh này, tần lục không khỏi nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một hàm răng trắng ngoãn. Hiện tại đã là tháng 9, mà đây, cũng là tròn một năm hắn xuyên qua tới đây. Một năm nay, hắn từ một tên tán tu luyện khí tầng 2 tinh thần sa súc, nhảy vọt trở thành một tên tu sĩ tinh anh luyện khí tầng thứ 9. Bây giờ với thực lực này, nếu như là trong lôi đài thi đấu, đoạt giải quán quân hẳn là dễ như trở bàn tay. Thậm chí đối mặt cường giả luyện khí kỳ đại viên mãn, cũng có sức đánh cược một trận. Nghĩ đến đây, khóe miệng tầng lục nhịn không được công lên bất quá hắn rất nhanh liền kịp phản ứng vuốt vuốt khuôn mặt xóa đi tia đắc ý từ dưới đất ngồi dậy không kêu không ngạo điệu thấp đi nhớ đi đến cái bàn đá bên cạnh đình viện ngồi xuống tần lục nâng chén linh trà hơi lạnh uống một hơi cạn sạch trong ba tháng này phường thị sinh hoạt cực kỳ bình tĩnh ngay cả sự hỗn loạn ở sóng nghèo cũng giảm bớt không ít tần lục mỗi ngày kiên trì luyện phù kim quan phù chất lượng tốt số lượng nhiều rất được hoan nghênh giúp danh tiếng bán phù lục của vạn bảo cắt lại lần nữa tăng thêm một bậc Bất quá, trong khoảng thời gian này, hắn căn bản không tích trữ quá nhiều linh thạch Bởi vì trừ một chút chi tiêu linh thạch thường ngày, tầng lục lại tốn rất nhiều linh thạch mua đan phương cùng tài liệu luyện chế, ít cốc đan, ở nhà nghiên cứu luyện đan Nhưng điều này cũng làm cho hắn lĩnh ngộ được vì sao luyện đan là cái động không đấy Ba tháng qua Tần lục đem hơn một ngàn khối linh thạch tài liệu luyện đan ném vào, vẫn không thể nào luyện chế thành công ra một viên đan dược. Nghĩ đến linh thạch mất đi như nước chảy, tần lục ngẩng đầu bất đắc dĩ thở dài, ai, bất luận là luyện khí, hay là luyện đan, đều không có một chút thiên phú nha, chẳng lẽ lại muốn vẽ phù cả đời, làm thế nào mới có thể tiền đẻ ra tiền đâu, có hay không phương pháp một lần vất vả, cả đời hưởng thụ đâu. Ơn, gửi ngân hàng, không được, nơi này không có ngân hàng, Tần lục ngồi trên ghế đá, suy nghĩ viễn vông, không ngừng suy nghĩ lung tung, tự hỏi phương pháp thực hiện tự do tài chính. Mà không đến một hồi, một trận bước chân vui sướng kéo hắn suy nghĩ trở lại. Một tên thiếu nữ áo vàng 15, 16 tuổi từ bên ngoài chạy vào, vẻ mặt cao hứng đi tới trước mặt tần lục. Chính là Phùng Khê. Lão gia. Ta rốt cục học được, thiết các thuật. Phùng Khê vẻ mặt kích động nói. A. Tần lục ngồi thẳng người, thu hồi suy nghĩ, nhiều hứng thú cười nói, vậy ngươi thi triển thử xem. Trải qua trần minh giáo hướng dẫn đọc sách biết chữ, đầu óc Phùng Khê khai khiếu rất nhiều, năng lực biết chữ tăng mạnh. Cho nên tần lục liền đem, giảng dị pháp thuật phương pháp tu luyện hạ quyển, giao cho nàng, cũng chỉ điểm nàng tiến hành học tập. Trong sách ghi chép các pháp thuật giảng dị, Phùng Khê rất nhanh liền nắm giữ, đạn chỉ thuật, cùng, điểm hỏa thuật, có thể đơn độc đối với, thiết các thuật tiến triển rất chậm. Mà tần lục lại cần nàng cắt sén da thú yêu thú dùng cho chế phù, liền một mực đốc thúc giám sát nàng luyện tập. Mà bây giờ, nàng tự hồ đã học được. Nhìn xem A, Phùng Khê thần sắc nghiêm túc, dũi ra một ngón tay, ngưng thần nhìn chăm chú đầu ngón tay của mình, linh lực trong cơ thể đang không ngừng hội tụ. Mười hơi sau, một đoạn linh khí dài nhỏ hình ngón út từ đầu ngón tay toát ra. Lão gia người nhìn. Có phải như vậy hay không? Phùng Khê kích động kêu lên. Không tệ không tệ, chính là như vậy. Tần lục cười biểu dương một câu. Nhìn hưng phấn Phùng Khê, Tần lục nghĩ nghĩ, hay là quyết định không biểu hiện ra, thiết các thuật, dài hơn trăm mét của mình, để tránh ảnh hưởng đến nhiệt tình luyện tập của nàng. Tần lục còn muốn chỉ đạo vài câu cho Phùng Khê, chợt toàn thân chấn động, bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Bành, một đạo hắt ảnh trực tiếp từ trên trời giáng xuống, quanh. Một tiếng lệnh vào trong đình viện, Tần lục trong nháy mắt đứng lên, nhìn nam nhân trung niên mày rậm mang theo vẻ ngạo ý kia, trong lòng không khỏi rung lên. Đây là Lý Thanh Đô, Tần lục nhìn nam nhân trung niên trước mắt, tâm trạng không khỏi căng thẳng. Tại vô cực phường lăn lộn một năm, hắn đối với cái tên Lý Thanh Đô này, sớm đã như sấm bên tai. Lý Thanh Đô làm người tính tình nóng nảy, làm việc tùy tiện, cao điệu, đối với một số chuyện, phương pháp xử lý cực kỳ đơn giản thô bạo. Mà quan trọng nhất chính là, cảnh giới của hắn đã đạt tới trúc cơ trung kỳ, chính là tu sĩ có tu vi cao nhất vô cực phường, giờ phút này hắn đột nhiên phá trận mà vào, nhìn thế nào cũng không giống như là đến thân mật. Tần lục không thèm đếm xỉa đến lỗ thủng không trung trận Pháp, bước nhanh đi tới trước mặt Lý Thanh Đô, chấp tay hành lễ nói, gặp qua Lý Tiền Bối. Không biết Tiền Bối hôm nay đến đây, có chuyện gì muốn nói, Lý Thanh Đô mặt mày lạnh nhạt đưa tay phất phất với Phùng Khê đang mộng bức phía sau, thản nhiên nói, đi ra. Phùng Khê, ngươi về trước đi. Tần lục vội vàng quay đầu ra lệnh. Vâng vâng. Phùng Khê vội vã cuốn cùng xác nhận, vừa đi vừa chạy rời khỏi đình viện. Hô, Lý Thanh Đô nắm chặt bàn tay, một cổ linh khí nhẹ nhàng trong nháy mắt lan ra, bao phủ phạm vi vài mét xung quanh, tạo thành một đạo linh khí bình chướng. Đây là một tiểu pháp thuật có thể ngăn cách âm thanh. Lý Thanh Đô chắp tay sau lưng, chậm rãi dạo bước nói, hôm nay tới, có một chuyện muốn báo cho ngươi. Tần lục liếc mắt nhìn màn sáng linh khí, trong lòng không khỏi có chút tâm thần bất định, rốt cuộc là chuyện gì, thế mà ngay cả Lý Thanh Đô đều phải cẩn thận như vậy. Tần lục ổn định tâm thần, nghiêm mặt nói, tiền bối có chuyện gì quan trọng phân phó, ngươi còn nhớ dương chấn chứ. Lý Thanh Đô thẳng nhiên nói, đương nhiên nhớ rõ. Nhân vật quán quân rực rỡ hào quang trên lôi đài thi đấu, tần lục tự nhiên không quên. Người này vũ nhục lão tổ trong môn ta, tính mệnh không thể ở lâu trên đời này, ta muốn đi tiên hạt môn giết chết hắn, ngươi cần phải cùng ta tiến đến. Ách! Tần lục sắc mặt sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là việc này. Đối với việc Lý Thanh Đô tùy ý trả thù, hắn có thể hiểu được, dù sao trong ấn tượng, Lý Thanh Đô chính là loại người có thù tất báo. Bất quá! chuyện này tại sao phải tìm tới hắn cái này tiền bối thực lực của ta thấp kém kinh nghiệm đánh nhau lại thiếu tiến đánh tiên hạt môn loại đại chiến này chỉ sợ không cách nào giúp được gì tần lục vội vàng mở miệng từ chối nhã nhặn lý thanh đô dừng bước cao mày nói ai nói muốn đi tiến đánh sơn môn tiên hạt môn trận chiến này là phục kích chi chiến chỉ cần ở trong sơn giả chờ dương chấn kia trở về cùng nhau lên trước đánh dứt hắn là được huống hồ ta thấy ngươi xuất thủ tại lôi đài thi đấu cũng coi như có chút bản sự, hẳn là có thể giúp ta ngăn trở một chỗ lỗ hổng pháp trận. đây cũng là nguyên nhân ta tới tìm ngươi. nghe được ngữ khí chắc chắn kia của Lý Thanh Đô, Tần Lục biết kỹ năng diễn xuất kém cỏi của mình trên lôi đài thi đấu vẫn không thể lừa gạt qua hắn. cảm thụ được linh khí lưu động trong ngực, ẩn linh trạc. Tần Lục trong tâm thoáng bình tĩnh, dừng một chút, cân nhắc từng câu từng chữ nói. thế nhưng là Lý Tiền Bối, ta chỉ là luyện khí tầng tám, có thể hay không làm lỡ đại sự của ngươi? không bằng ngươi tìm người khác. Từ khi bỏ ra mấy trăm khối linh thạch mua pháp khí này từ trong tay Cố Nguyệt, Tần Lục liền thời khắc mang theo bên người, vẫn luôn duy trì chính mình ở cảnh giới luyện khí tầng 8. Hắn đã từng khảo nghiệm với Cố Nguyệt, liền xem như trúc cơ cũng không thể nhìn thấu năng lực ẩn tàng trong đó. Ta nói, Lý Thanh đô liếc Tần Lục một chút, nghiêm mặt nói, ta tán thành năng lực của ngươi, ngươi không cần phải ra sức khước từ, cho dù ngươi chỉ là luyện khí tầng 8, cũng có thể giúp ta. Huống chi việc này cũng không phải là để ngươi làm không công chỉ cần là tu sĩ do ngươi tự tay giết chết, toàn bộ tích xúc của hắn đều là do ngươi đoạt được, mặt khác, ta sẽ cho ngươi thêm một nghìn linh thạch, đảm bảo ngươi không lỗ, lời này vừa nói ra, Tần lục cúi đầu trầm tư, cho mày suy nghĩ. Không thể không nói, ban thưởng Lý Thanh Đô đưa ra rất không tệ. Dù sao hắn là một trúc cơ đại tu, dẫn đội đi đối phó một luyện khí kỳ dương chấn, khẳng định là dễ như trở bàn tay, cực kỳ dễ dàng. Lại thêm ban thưởng linh thạch. Đối với Tán Tu mà nói Thực sự có sức hấp dẫn không nhỏ Nhưng Tần Lục lại là một ngoại lệ Hắn thực sự không muốn tham gia Loại hành động có nguy hiểm sinh mệnh này Dù sao việc này Phải rời xa vô cực phường Xâm nhập địa bàn của Long Hổ môn, Vậy rất có thể sẽ lâm vào hiểm cảnh Đối với hắn mà nói Không cần thiết vì chút linh thạch này Mà mạo hiểm như vậy Tần Lục nghĩ nghĩ Thận trọng nói Tiền bối Tính ta vốn cẩn thận Thật sự là không muốn Lời còn chưa dứt, chỉ nghe thấy Lý Thanh Đô hừ lạnh một tiếng. Hừ, ngươi sao lại nhát gan nhu nhược như vậy? Thật sự là ủng phí cái danh tu sĩ của chúng ta. Vô cực môn ta cung cấp linh địa cho ngươi an tâm tu luyện, ngươi bây giờ mới có thể tấn thăng đến luyện khí hậu kỳ. Hiện tại ta bảo ngươi làm chút chuyện, lại khó khăn như thế sao? Nói đến lời cuối cùng, thanh âm Lý Thanh Đô càng lúc càng lớn. Thấy thế, Tần Lục vội vàng chấp tay nói, Tiền bối hiểu lầm. Ta nguyện ý vì vô cực môn sông pha khói lửa. Chỉ là lo lắng thực lực bản thân nhỏ yếu, lầm đại sự thôi, nói nhảm thật nhiều, Lý Thanh Đô giận dữ mắng mỏ một tiếng, quát, việc này ta không phải đến thương lượng với ngươi, chỉ là đến thông báo cho ngươi. Ngươi làm theo là được. Ngày mai giờ mảo ngoài đông thành môn mười dặm tập hợp, trễ thì ta tuyệt không tha cho ngươi, nói xong, hắn vung tay lên, mở ra cách âm khí thuẫn, Cả người nguyên địa trực tiếp bay lên, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng. Tần lục cúi đầu nhìn bầu trời Lý Thanh Đô rời đi, trầm mặc không nói. Một lát sau, hắn mới thu hồi ánh mắt, ngồi trở lại ghế đá, vẻ mặt bất đắc dĩ. Ai, sao lại bày ra cái tai bay và gió này nữa vậy? Trải qua các loại tin tức trong khoảng thời gian này, tin tức tiên hạc môn gia nhập thế lực Long Hổ Môn đã bị truyền đi xôn xao. Mà đông đảo tu sĩ cũng đều biết, chuyện lôi đài thi đấu ngày đó, dương chấn chính là quân cờ do Long Hổ môn phái tới để làm mất mặt, việc này khiến lòng người trong phường thị dao động, lời đồn đại nổi lên bốn phía. Bất quá ba tháng này, vô cực môn đều không có động tĩnh gì, tần lục còn tưởng rằng chuyện này đã qua. Thật không ngờ, Lý Thanh Đô Thế mà còn có kế hoạch mai phục, hơn nữa còn cưỡng ép kéo hắn lên thuyền giặc. Ai, tần lục than dài một tiếng. Tự hồ lúc này cũng không có biện pháp, dù sao ở dưới mái hiên người ta, không thể không cúi đầu. Trừ phi hiện tại lập tức rời khỏi phường thị, rời khỏi phạm vi quản hạt của vô cực môn, nếu không ở chỗ này sinh tồn, vẫn là không cách nào làm trái mệnh lệnh của vô cực môn. Tán tu một đường, như bèo giặc mây trôi, lẻ loi qua một đời. Bất quá, tại sao hắn nhất định phải tìm ta? Trong phường thị có nhiều tu sĩ trúc cơ như vậy, hắn không tìm nhất định phải tìm ta, kẻ ngoài mặt là luyện khí tầng 8, đúng rồi, hắn có thể đi tìm cố nguyệt hay không, loại chuyện này, cảm giác vẫn là nhiều người một chút mới càng thêm ổn thỏa, không nên không nên, quá nhiều người cũng sẽ làm lộ tin tức, Tần lục đi qua đi lại trong đình viện, tay phải không ngừng xoa cầm, suy nghĩ lợi và hại trong đó. Một lát sau, hắn dừng bước, lắc đầu. Bây giờ không phải là lúc muốn người khác, nếu không cách nào tránh né trận chiến, Vậy thì phải chuẩn bị cẩn thận mới được, hiện tại có thể lập tức tăng lên thực lực của ta. Tần lục tâm niệm khẽ động, lấy ra, thanh hồng kiếm, nhìn thanh nhất giai thượng phẩm công kích pháp kiếm trước mặt, ý niệm trong lòng nhanh chóng chuyển động. hô tần lục lấy ra hai tấm, tu bổ phù, sửa chữa đơn giản lỗ rách của pháp trận, sau đó quay về phòng. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, hắn quyết định đi mua một thanh pháp kiếm nhị giai dùng để tăng cường lực chiến đấu của mình, nói đến, thanh hồng kiếm. Của hắn đã dùng được một thời gian, từ luyện khí tầng 6 đến luyện khí tầng 9, bây giờ là lúc để nó về hưu, an hưởng tuổi già. Ngồi vào trước bàn, Tần Lục suy nghĩ một chút, thò tay vào túi trữ vật, lấy toàn bộ linh thạch ra ngoài, lưu loát phủ kín mặt bàn. Tần Lục đếm qua, phát hiện có hơn 1.600 khối linh thạch. Ân, chút linh thạch này đủ mua một thanh pháp kiếm nhị giai hạ phẩm. Bây giờ kiếm pháp đạt tới truyền thuyết đẳng cấp Nếu có một thanh pháp kiếm cường lực, thực lực của ta chắc chắn sẽ tăng lên nhiều. Pháp khí nhị giai hạ phẩm có giá từ 800 đến 2,000 linh thạch, số linh thạch này của hắn là đủ. Tính toán xong, hắn vung tay, thu toàn bộ linh thạch vào, túi trữ vật, sau đó đứng dậy ra cửa. Việc này không nên chậm trễ, giờ đi dạo luôn. Trong vô cực phường, cửa hàng bán pháp khí nhị giai không nhiều, chỉ có cửa hàng thực lực hùng hậu mới có. Bất quá, dù có thì thường cũng là pháp khí chiêu bài của cửa hàng, không dễ dàng bán ra. Nhưng có một cửa hàng đỉnh cấp tên là Cổ Kim Đường, lại khác biệt, bên trong có rất nhiều pháp khí nhị giai chính là cửa hàng pháp khí lớn nhất vô cực phường. Nghe nói cửa hàng này trải rộng cửu chân vực, phía sau có một vị kim đan lão tổ chống lưng, cho nên cửa hàng này mở tại vô cực phường, ngay cả vô cực môn cũng phải nể mặt mấy phần. Mất hơn 20 phút. Tần lục đi vào cổ kim đường. Lúc này, khách trong cửa hàng rất đông, không ít người ra ra vào vào, cửa hàng lớn như vậy mà có hơn 20 tu sĩ đang xem đồ. Cửa hàng không có gì đặc sắc, vách tường và ở giữa trưng bày mấy kệ hàng cỡ lớn, pháp khí pháp bảo được bày trên quầy, đao thương kiếm kích thì xếp trên giá binh khí. Trong cửa hàng còn có mấy thiếu nữ tu sĩ tuổi còn nhỏ, các nàng mặc quần áo màu lam cùng kiểu, hiển nhiên là nhân viên phục vụ của tiệm này. Tần lục vừa đến gần, một thiếu nữ tu sĩ lập tức tiến lên, khách khí hỏi, tiền bối, xin hỏi muốn mua loại pháp khí gì, tiểu hữu, chào ngươi, ta tìm tiền lệ đạo hữu. Tần lục nói thẳng. Vâng, xin chờ một lát. Thiếu nữ tu sĩ quay người đi tìm người. Tiền lệ, chính là phu nhân của lục hiền. Tần lục trong khoảng thời gian ở chung với lục gia, đương nhiên biết tiền lệ làm tu sĩ bán hàng ở đây. mà hắn đến cổ kim đường mua pháp khí tự nhiên cũng nên để tiền lệ hỗ trợ giới thiệu không lâu sau một thiếu phụ xinh đẹp đi tới chỗ tần lục nàng cởi mở chào hỏi nha tần huynh đệ hôm nay sao rảnh đến cửa tiệm vậy chào tổ tử ta hôm nay tới là muốn mua một thanh pháp kiếm cố ý muốn tìm ngươi hỗ trợ giới thiệu một chút tần lục cười nói dễ thôi ngươi muốn phẩm giai nào tần lục hơi đến gần nhỏ giọng nói pháp kiếm nhị giai hạ phẩm nghe vậy Trong mắt tiền lệ lóe lên vẻ vui mừng. Bất luận là cửa hàng pháp khí nào, pháp khí nhị giai đều được xem là một món làm ăn lớn. Tiền lệ hơi đè nén kích động trong lòng, khẽ nói, xin theo ta lên lầu 2. Hai. hai người đi đến cầu thang. Lên lầu 2, số lượng tu sĩ ít đi nhiều, ở đây chỉ có một tên tu sĩ áo đen, bên cạnh hắn là một thiếu nữ áo lam đang bận rộn giới thiệu pháp khí. Nhìn thấy tu sĩ áo đen này, tần lục không khỏi dùng, thiên nhãn thuật kiểm tra xung quanh tu sĩ trúc cơ, tần lục giật mình người này lại là một tu sĩ trúc cơ đại tu ẩn dấu tu vi đây là gương mặt lạ, chẳng lẽ lại là người đi ngang qua vô cực phường dù trong lòng kinh ngạc, nhưng tần lục vẫn giữ vẻ mặt bình thản làm bộ không biết thân phận của hắn, đi theo tiền lệ đến kệ hàng bày pháp khí công kích tần huynh đệ, ngươi xem ở đây có tám món pháp khí công kích nhị giai kiếm, đao thương đều có, bất quá ta thấy ngươi vẫn luôn dùng kiếm Vậy thì chỉ có hai thanh trường kiếm này thích hợp với ngươi. Thanh kiếm này tên là Thất Tinh kiếm, pháp khí nhị giai hạ phẩm, giá bán 1.300 khối linh thạch. Chuôi này là Long ảnh kiếm, cũng là pháp khí nhị giai hạ phẩm, giá bán 1.500 khối linh thạch, ngươi xem thử xem thích chuôi nào. Tiền lệ giới thiệu. Tần Lục quan sát tỉ mỉ hai thanh trường kiếm này, hắn có thể cảm nhận được một tia khí tức bén nhọn từ trên pháp kiếm. Nhìn một hồi, Hắn cười ha hả nói, xem ra đều rất không tệ, ta đều rất thích, bất quá tẩu tử, giá của hai thanh trường kiếm này là cố định rồi sao, có thể ưu đãi một chút không? ai nha. Tiền Lệ cười rạng rỡ, đương nhiên nói, chắc chắn là có ưu đãi rồi. Người bình thường chỉ có 30 khối linh thạch ưu đãi, nhưng nếu là Tần huynh đệ, ta có thể ưu đãi cho ngươi 50 khối linh thạch, đa tạ tẩu tử. Tần Lục cười khẽ, sau đó chỉ vào một trong hai thanh trường kiếm, nói vậy ta không dài dòng, ta muốn món pháp khí này sản khoái thanh toán xong một năm không khối linh thạch, tần lục nhận được thanh pháp kiếm mới thất tinh kiếm thanh trường kiếm này toàn thân xanh biếc, tỏa ra hàng ý nhà nhạt, tạo hình cổ xưa, thân kiếm và chui kiếm liền thành một khối, trên chui kiếm có khắc bảy ngôi sao, đốc kiếm mạ vàng, từ chui kiếm đến mũi kiếm mỏng dần, kiếm thủ hình tam giác, màu xanh biển, trông rất sắc bén, dù giá tiền đủ mua long ảnh kiếm. Nhưng Tần Lục vẫn muốn để dành chút linh thạch phòng thân, chuẩn bị cho mọi tình huống. Đem pháp khí thu vào, túi trữ vật, Tần Lục đi về nhà. Lúc trên đường về nhà, hắn lại không ngờ gặp Lục An Thần đang đi tới từ phía đối diện. Tiểu Lục, ngươi từ đâu về vậy? Tần Lục lên tiếng chào hỏi. Là Tần Thúc ta? Lục An Thần mặt mày tràn đầy ý cười, đi tới gần, khẽ nói, ta mới từ nhà hứa Tiểu Nương đi ra, Giờ đang định đến chỗ mẹ ta xem sao Tần Lục Khể gật đầu Hắn có biết một chút về hứa tiểu nương Mà Lục An Thần nhắc đến Theo như nói chuyện phím với Lục Hiền Hứa tiểu nương tên thật là Hứa Như Linh Là một tán tu Là người yêu của Lục An Thần Cũng chính là bạn gái Trước mắt hai người đã đến giai đoạn bàn chuyện cưới sinh Đột nhiên trong lòng Tần Lục Khể động nhịn không được hỏi Vậy bây giờ ngươi định đi Cổ Kim Đường Đúng vậy a, Ngày mai có thể ta sẽ ra khỏi phường thị cho nên định đi mua chút pháp khí phòng thân. Lục An Thần nhẹ giọng cười nói. Quả nhiên, nghe vậy, Tần Lục biết mình không đoán sai, khẽ nói, muốn đi, long hổ môn, ân. Tần Thúc, ngươi, ngươi cũng đi. Lục An Thần lộ vẻ ngạc nhiên. Tần Lục khẽ gật đầu, bất đắc dĩ nói, ai, không có cách nào a bị ép lên thuyền, cũng không biết chuyến đi này là cắt hay hung, Tần Thúc không cần phải lo lắng, đó không có gì đáng ngại chẳng qua chỉ là đối phó một tu sĩ luyện khí hậu kỳ, trưởng môn nhà ta và Lý Thanh Đô tiền bối đều sẽ đi, chắc chắn không có sơ suất hy vọng là vậy, hai người đứng tại chỗ nói chuyện phím thêm vài câu, sau đó mới tách ra. Tần lục không đoán sai, lục an thần quả nhiên sẽ cùng ngô tranh đi vào vũng nước đục này. Bất quá, nghe nói có hai trúc cơ cùng đi, trong lòng hắn lại yên tâm không ít. Có lẽ chuyến đi này thật sự không nguy hiểm như hắn nghĩ, trời còn chưa sáng. Sau khi thu thập thỏa đáng, Tần lục đúng giờ đi vào địa điểm tập hợp ngoài thành. Ở nơi này, hắn gặp được Lý Thanh Đô với vẻ mặt lạnh lùng, còn có, một đám người. liếc nhìn lại, khoảng chừng 10 người. Cẩn thận nhìn kỹ, lại phát hiện phần lớn đều là những gương mặt quen thuộc. Ngoài dự liệu, có trưởng môn huyền dương môn ngô tranh và lục an thần, thế mà còn có đại tu trúc cơ thẩm trường bạch của thanh sơn phái, cùng một tên tâm phúc thân tín của hắn. Mà xung quanh bọn hắn còn có năm tên tu sĩ, trong đó ba tên Tần Lục thường xuyên thấy trong phường thị, đều là nhân vật phong vân của Vô Cực phường. Còn hai tên khác lại là gương mặt xa lạ, chưa từng thấy qua. Thấy tình cảnh này, Tần Lục tự nhiên thi triển thiên nhãn thuật, đem tu vi của mọi người thu hết vào mắt. Ba trúc cơ đại tu, bảy luyện khí hậu kỳ, trận chiến lớn như vậy rốt cuộc là làm cái gì a, Tần Lục trong lòng không khỏi lo lắng. Lý Thanh Đô nhìn thấy Tần Lục tới, lạnh nhạt gật đầu, xem như chào hỏi qua. Thấy thế, Tần Lục cũng không nịnh nọt, hơi chấp tay sau đó liền đi tới nơi hẻo lánh, đứng thẳng người yên tĩnh chờ đợi. Ở giữa hắn còn cùng Ngô Tranh và Lục An thần hữu hảo chào hỏi một tiếng. Về phần những người khác, bởi vì không quá quen thuộc, chỉ là hơi ra hiệu ánh mắt vấn an. Tần Lục cẩn thận đánh giá người ở chỗ này. Tâm tư chậm rãi lưu chuyển, nơi này không có một đệ tử vô cực môn nào, xem ra ta đoán không sai, đây chính là hành động ám sát riêng của Lý Thanh Đô, cách không được tìm tới mấy tán tu phường thị chúng ta, hơn nữa còn tìm đến hai tu sĩ không quen biết, thậm chí đem hai trúc cơ đại tu đều cùng nhau kéo xuống nước, mẹ nó, nhiều người như vậy liền đi xử lý một dương chấn, nhìn số lượng người ở đây, Tần Lục trong lòng càng cảm thấy không thích hợp, chiến lực. Như vậy đối phó dương chấn, không khỏi quá đáng rồi. Chẳng lẽ Lý Thanh Đô còn có kế hoạch khác Còn có hành động nguy hiểm nào khác sao Nghĩ đến đây Tần lục không khỏi khẩn trương lên Bắt đầu tính toán biện pháp thoát thân trong lòng Hắn nhất định phải bảo vệ tính mạng mình Trong hành động lần này Mà khi hắn còn chưa nghĩ rõ Từ phía phường thị lại bay ra một pháp khí phi hành Phía trên còn chở theo hai bóng người Tần lục định thần xem xét Lại phát hiện một nam một nữ này Lại là người quen Chính là cố gia tỷ đệ Không phải đâu Các ngươi cũng tới Này, miệng rộng, đi tới gần, cố nguyệt khoát tay chào hỏi tần lục. Ách, ngươi tốt, tần lục hơi lúng túng phất tay đáp lại. Người đã đông đủ, lúc này, Lý Thanh Đô vẫn luôn giữ im lặng đột nhiên nói một câu, lập tức vung tay lên, một đạo linh quang từ bàn tay hắn bay ra. Linh quang bay lên không trung, trong nháy mắt mở rộng biến lớn, nương theo tiếng vang rất nhỏ, không đến hai hơi thở, một chiếc linh chu màu xanh dài gần 20 mét liền xuất hiện trước mặt mọi người. Đi! Lý Thanh Đô dẫn đầu bay về phía Linh Chu. Đám người thấy thế, đều lập tức đuổi theo. Đây là lần đầu tiên tần lục nhìn thấy pháp khí phi hành to lớn như vậy, không khỏi sợ hãi tháng phục. Nhìn thấy thân ảnh mọi người nhanh chóng, hắn vội vàng đuổi theo, nhảy lên Linh Chu. Chúng tu sĩ nối đuôi nhau mà vào. Chiếc pháp khí phi hành này bề ngoài giống như thuyền ô bồng cỡ lớn, vị trí bên trong lại không nhỏ, phân bố các loại chỗ ngồi. Làm tầng lục lần đầu ngồi suýt chút nữa cho rằng mình nhìn thấy xe biếc. Tất cả ngồi xuống đi, chúng ta bây giờ xuất phát. Lý Thanh Đô gặp người đều đến đủ, lập tức phân phó nói. Nghe vậy, đám người tự mình ngồi xuống. Sau đó, dưới sự khống chế linh khí của Lý Thanh Đô, Linh Chu màu xanh phát ra một hồi rung rẩy chậm rãi bay lên không trung. Pháp trận phía sau được triển khai toàn bộ uy lực, tốc độ đột nhiên tăng vọt, bay thẳng về phía đông, trong Linh Chu. Tần lục ngồi cạnh cố gia tỷ đệ Vừa hạ xuống chỗ ngồi liền không nhịn được hỏi Sao hai người các ngươi cũng đi theo A Cố sáng nói Chuyện vui như vậy sao có thể không đến A Khẳng định phải đến góp một chút náo nhiệt rồi Ách, nhìn cố sáng có dáng vẻ tìm đường chết Tần lục lập tức nhẹn lời Dừng một chút Hắn nhìn về phía cố nguyệt Nghi hoặc hỏi Ngươi cũng nghĩ như vậy Cũng không phải Ta lúc đầu cũng không muốn ra ngoài Cố nguyệt cười nhạt một tiếng Mặt mày công công. Bất quá nếu vườn thị chủ nhân đã tự thân đến cửa mời, ta có dư lực tự nhiên là đi giúp một chút. Lời vừa nói ra, ánh mắt Tần Lục không khỏi sửng sốt. Hắn ngây người không phải bởi vì câu trả lời của Cố Nguyệt, mà là hắn nhìn thấy chiếc trâm cài tóc tinh mỹ trên mái tóc của Cố Nguyệt. Đây chính là chiếc trâm hắn tặng, khụ khụ, phát giác được ánh mắt của Tần Lục, Cố Nguyệt không khỏi xấu hổ ho nhẹ hai tiếng, thấp giọng hỏi, nói đến, sao ngươi lại ở đây a? ngươi không phải vẫn luôn không thích ra ngoài, chỉ thích ở trong sân nhỏ thanh tu sao? nghe thấy lời này, tần lục lập tức thu hồi tầm mắt, cẩn thận liếc lý thanh đô đang đứng giữa linh chu, than thở ai thân bất do kỷ a ha ha. cố nguyệt nhìn dáng vẻ này của tần lục, nhỏ giọng cười nói không có việc gì, nếu ngươi sợ sệt liền đi theo ta, ta bảo vệ tính mạng của ngươi vẫn không thành vấn đề. nghe cố nguyệt nói hắn nhát gan, mặt tần lục không khỏi hơi đỏ lên, ngượng ngùng cười một tiếng. Ta nào có sợ sệt a chúng ta chiếu ứng lẫn nhau, chiếu ứng lẫn nhau, chư vị. Lúc này, Lý Thanh Đô đột nhiên mở miệng nói chuyện, sắc mặt hắn nghiêm túc, chậm rãi nói, mục tiêu trận chiến này ta đều đã nhất nhất nói tỉ mỉ với chư vị, đơn giản mà nói, lần này chúng ta chính là muốn đi giết chết dương chấn, đồng thời an toàn trở về vô cực phường, nghe vậy, trưởng môn huyền dương môn ngô tranh vuốt trâu cười nói, Lý Phường chủ yên tâm, trận chiến này nhất định dễ như trở bàn tay tiểu tử dương chấn kia ta một tay liền có thể truy giết hắn ngô Mô trưởng môn nói không sai trưởng môn thanh sơn phái thẩm trường bạch nói lần này coi như xuất ngoại du ngoạn chỉ là không biết phường chủ có kế hoạch tác chiến cụ thể hay không Lý Thanh Đô gật đầu nói đương nhiên là có ta đã tìm hiểu được tin tức tốt khu vực Long hổ môn bọn hắn qua mấy ngày sẽ có một đạo kỳ cảnh xuất hiện tên là thác hỏa cảnh này 200 năm mới xuất hiện một lần Tiểu quỷ dương chấn kia tất nhiên sẽ đi quan sát Đến lúc đó Chúng ta sẽ bố trí mai phục Ở giữa tiên hạt môn và thác hỏa Đem tiểu tặc kia bắt ngay tại chỗ Nghe nói như thế Mấy vị tán tu ở đây không khỏi thả lỏng thần sắc Nếu không phải tiến đánh đại trận hộ sơn của sơn môn Vậy cuộc chiến đấu này So với dự đoán còn đơn giản hơn Dù sao hiện tại trong linh chu Có tới 4 trúc cơ đại tu Cộng thêm chính luyện khí hậu kỳ Với chiến lược đỉnh tim như vậy coi như dương chấn ra ngoài có trúc cơ làm bạn đồng hành, cũng có thể nhẹ nhõm bắt gọn. Tiền bối yên tâm, việc này chúng ta nhất định làm được sạch sẽ. Đúng vậy Lý Phường Chủ, ta đã sớm nhìn tiên hạt môn kia không vừa mắt. Đều là một đám lật lọng, đúng. Nghe nói trước đó chính tiên hạt môn phái người đến cướp linh mễ của chúng ta, còn giết người. Hiện tại chúng ta liền lấy đạo của người trả lại cho người. Hảo hảo cho hắn một bài học, không sai, mấy tên tán tu nhau nhau phát biểu ý kiến. Mọi người nói không sai, Lý Thanh Đô lớn tiếng cắt ngang mọi người nói chuyện, sau đó dừng một chút, tiếp tục nói, bất quá cần nhắc nhở chư vị một chuyện, bách dương chấn chỉ là bước đầu tiên của kế hoạch, mục tiêu cuối cùng của chúng ta là trưởng môn tiên hạt môn, càng giả, lời này vừa ra, chúng tán tu lập tức hai mặt nhìn nhau, tràn diện lập tức trầm mặt xuống. Mấy tu sĩ trúc cơ thì thần sắc không đổi, tự hồ sớm đã biết rõ việc này. Càng giả, Tu Vi Trúc Cơ Trung Kỳ cũng là người có cảnh giới cao nhất trong tiên hạt môn. Giết chết một tu sĩ Trúc Cơ Trung Kỳ so với giết chết một tu sĩ luyện khí tầng 9 mức độ nguy hiểm không biết cao hơn bao nhiêu lần nhìn thấy mọi người đều trầm mặt Lý Thanh Đô cũng không để ý tiếp tục lớn tiếng nói chư vị cũng có thể nhìn ra lần mua đồ này ta không báo cáo sơn môn trong môn cũng không biết thật sự là ta nuốt không nổi cơn giận này làm ra quyết định cá nhân cho nên trận chiến này mọi người nhất định không được bại lộ thân phận của chúng ta không được buông tha bất cứ người nào, tránh gây ra phiền toái không cần thiết. Vậy kế tiếp, ta cùng chư vị nói một chút chi tiết cụ thể của kế hoạch trăng sáng treo cao, sao trời lốn đốm. Linh Chu phi hành tản mát ra quang mang đặc biệt trong đêm tối, phần đuôi mang theo một vệt sáng, bắt đầu chậm chậm giảm tốc độ. Một lát sau, Linh Chu dừng lại giữa không trung. Trọn vẹn phi hành năm ngày, đám người cuối cùng đã đến được mục đích. Chư vị, theo kế hoạch mà làm. Giọng Lý Thanh Đô từ bên trong linh chu truyền ra. Vừa dứt lời, 13 tên tu sĩ từ linh chu nối đuôi nhau bay ra, nhào nhau, nhau tế ra pháp khí phi hành, tản ra bốn phía. Nhìn kỹ, có thể thấy 13 người chia làm 4 tiểu đội, mỗi tiểu đội đều do một chút cơ đại tu dẫn đội. Mà Tần Lục thì đi theo tỷ đệ Cố gia, ba người một nhóm hướng khu vực phía đông bắc phi hành. Bay khoảng chừng thời gian một nén nhang, ba người thu hồi pháp khí phi hành, đáp xuống đỉnh một ngọn núi trên đỉnh núi có không ít tảng đá lớn san sát, lại thêm cây cối rừng rậm um tùm, ngược lại là một nơi tốt để ẩn tàng thân hình. ba người tìm một vị trí có tầm mắt không tệ, bắt đầu bố trí các loại trận khí. một lát sau, trận pháp hoàn thành. một luồng sáng trong nháy mắt xuyên thấu qua thân hình ba người, nhanh chóng khuếch tán ra, rất nhanh tạo thành một vòng tròn bảo hộ bao phủ lấy ba người. nhìn từ xa cho dù là tu sĩ cũng không phát hiện được trên đỉnh núi có người tồn tại. Đây chính là ẩn tàng pháp trận mà Lý Thanh Đô đã sớm chuẩn bị, dùng để cho đám người ẩn nấp thân ảnh và khí tức. Cố sáng lười biến vương vai một cái, pháp trận bố trí xong, vậy thì ở đây chờ thôi, xem Dương Chấn kia khi nào đi ra. Ngồi mấy ngày Linh Chu, có thể mệt chết ta, nơi này chính là nơi bí mật để bọn họ mai phục Dương Chấn. Lúc này Tần Lục đứng trên đỉnh núi, nhìn về phía phương Bắc, như có điều suy nghĩ. Đó là hướng của tiên hạt môn. Nói cách khác, nếu Dương Chấn thật sự muốn đi quan sát kỳ cảnh, thác hỏa, hắn sẽ bay tới từ hướng kia. Cố Nguyệt đi tới bên cạnh tần lục, cùng hắn nhìn về phương xa, ngoài miệng không khỏi cười nói, tần lục, mấy ngày nay ngươi làm sao cứ sầu mày khổ kiểm thế, nhìn ngươi vẫn luôn không có sắc mặt tốt. Ai, tần lục thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, các ngươi không có một chút cảm giác khẩn trương nào sao. Càng giả kia thế nhưng là tu sĩ trúc cơ trung kỳ, ra tay cũng không phải đùa giỡn, hơi không cẩn thận, liền sẽ mất mạng, ai nha. Sợ cái rắm thôi. Cố sáng đi lên trước, vỗ vai tần lục, không biết sợ nói, hắn là trúc cơ trung kỳ, Lý Thanh Đô kia không phải cũng thế sao. Hơn nữa bên chúng ta còn có ba trúc cơ, bắt hắn, còn không phải vô cùng đơn giản à, cố nguyệt gật đầu phụ họa nói, không sai, đúng là lý này. tần lục liếc mắt, dừng một chút, thận trọng nói đây là địa bàn của người ta nếu đánh quá kịch liệt khẳng định sẽ gây nên sự chú ý của các môn phái đối địch khác đến lúc đó nói không chừng sẽ đến vây công chúng ta ha ha ha, nghĩ nhiều quá Cố sáng nói bọn hắn sao có thể phản ứng nhanh như vậy chờ chúng ta trở lại vô cực phường nói không chừng bọn hắn còn không thể phát hiện chúng ta đã từng tới đây giết người đoạt bảo xong chúng ta lập tức rời đi đúng, đúng là lý này Cố Nguyệt gật đầu thành khẩn nói. Nhìn hai tỷ đệ kẻ sướng người họa, Tần lục lập tức đầy đầu hắc tuyến, nghĩ nghĩ, hắn chỉ đành buông xuôi nói, hy vọng là thế đi. Bóng đêm dịu dàng. Lúc này vẫn còn nửa đêm, giờ này không có tu sĩ đi ra ngoài, dứt khoát bọn hắn liền ngồi xuống tại chỗ, bắt đầu nói chuyện phiếm. Trong lúc đó, cố sáng còn đề nghị muốn cùng Tần lục luận bàn một chút, để làm tiêu hao thời gian nhàm chán. Bất quá thỉnh cầu này lập tức bị Tần Lục và Cố Nguyệt cùng nhau mãnh liệt phản đối, cuối cùng không giải quyết được gì. Ba người nói chuyện phiếm trong lúc trò chuyện, Tần Lục đột nhiên nhớ tới lúc ở trên Linh Chu, Ngô Tranh và Thẩm Trường Bạch đối xử với Cố Nguyệt có chút khác thường, nhịn không được hỏi Cố Nguyệt, đúng rồi, Ngô Tranh và Thẩm Trường Bạch kia không biết thân phận mẹ lớn của ngươi sao. Trước kia ngươi cứ trộn đồ nhà bọn hắn, nhưng sao bọn hắn nhìn đối với ngươi còn thân mật như vậy, nụ cười trên mặt Cố Nguyệt. Sau khi nghe ba chữ, con cọp cái, kia, lập tức biến mất không thấy gì nữa, chợt thần sắc lạnh nhạt nói cho rằng ai cũng giống như ngươi, biết cái thân phận giả này của ta sao, tần lục sờ lên cầm, chăm chú phân tích nói, việc này có thể đoán được mà. Con cọp cái biến mất, sau đó ngươi liền trúc cơ thành công, mà mọi người đều biết, con cọp cái là tu vi luyện khí đại viên mãn như vậy ai cũng có thể nghĩ đến ngươi chính là con cọp cái A, nghe tần lục trong miệng cứ tuôn ra ba chữ con cọp cái, cố nguyệt như mày. Ngữ khí lạnh như băng nói, ta nói cho ngươi một lần nữa, đừng gọi ta là con cọc cái, gọi ta là cố tiền bối, a nha, được. Phát giác được Cố Nguyệt có chút tức giận, Tần Lục vội vàng im lặng, ngồi nghiêm chỉnh. Hừ, Cố Nguyệt hừ lạnh một tiếng, sau đó mới thẳng nhiên nói, coi như biết thì đã sao, chẳng lẽ lại còn có thể vì chút linh thạch này mà trở mặt với ta hay sao, Tần Lục khẽ gật đầu. Điều này cũng đúng, chỉ là mấy khối linh thạch, xác thực không đáng để kết thù với một trúc cơ đại tu hơn nữa quan trọng nhất chính là cố Nguyệt khoát tay áo biểu môi nói vốn dĩ chính là bọn hắn nhờ ta trộm làm sao lại trở mặt với ta chứ a Tần Lục nghe vậy đầu tiên là sững sờ chợt ngạc nhiên nói cái gì trộm đồ là bọn hắn bảo ngươi trộn đúng a cố Nguyệt lý lẽ đương nhiên nói Tần Lục kinh ngạc nói bọn hắn tại sao lại muốn trộn đồ nhà mình đúng a tỷ còn có chuyện này sao ta sao vẫn luôn không biết Cố Sáng cũng là hiếu kỳ hỏi. Trong mắt Cố Nguyệt lóe lên một tia giảo hoạt, miễn cưỡng nói, cái này nói ra thì dài dòng lắm, dù sao trước kia ta trộn đồ, đều là đã thương lượng xong với bọn hắn. Bọn hắn. Cố Sáng sáp lại hỏi, bọn họ là ai, còn không phải mấy trúc cơ kia trong phường sao? Cố Nguyệt thản nhiên nói. Nghe nói như thế, Tần lục mở to hai mắt, một câu lời kịch đột nhiên từ trong đầu chợt lóe lên, tiền tới tay sau, thân hào tiền đủ số hoàn trả bách tính tiền chia ba bảy sổ sách câu nói này vừa xuất hiện Tần Lục trong nháy mắt đã nghĩ thông suốt chi tiết bên trong không khỏi lộ ra thần sắc sợ hãi thắng phục chậm rãi nói thì ra là thế Cố Nguyệt nhìn sang có chút hứng thú hỏi ngươi nghĩ thông rồi Tần Lục khẽ gật đầu nhìn Cố Nguyệt nghiêm mặt nói nếu như ta không đoán sai ngươi và mấy chút cơ thể lực kia hợp tác mục tiêu là các phân điểm khác trong phường thị phải không Cố Nguyệt không lên tiếng, ra hiệu hắn nói tiếp. Tần Lục nói tiếp, trong vô cực phường, trừ mấy cửa hàng của trúc cơ thể lực, còn có không ít cửa hàng của các môn phái phụ thuộc vô cực môn, còn có rất nhiều chi nhánh của đại thương hội kiểu như, cổ kim đường, Ngươi lợi dụng mẹ lớn, ách, lợi dụng thân phận trộm cắt, đem tất cả các cửa hàng trộm một lần, sau đó tiền của mấy đại thế lực, đủ số hoàn trả, còn tiền của các cửa hàng khác, thì chia chác. các ngươi thật là nham hiểm A, không tệ. Không tệ. Trong mắt Cố Nguyệt lóe lên một tia thưởng thức, gật đầu che miệng cười nói, thật thông minh nha. Thật đúng là như vậy a tỷ Cố sáng ngạc nhiên nói. Không sai, việc này là do phường chủ tôn kính trước kia bày kế, khi đó mọi người cùng nhau chia linh thạch, có chút khoái hoạt. Bất quá bởi vì hắn vô cớ bị một thanh niên áo đen họ hàng giết chết, việc này mới dừng lại, nghe nói như thế, tần lục đánh giá một chút Cố Nguyệt dịu dàng nhịn không được nổi hết cả da gà, đây thật đúng là người không thể xem bề ngoài, đột nhiên, Tần Lục lại nghĩ tới một chuyện, hiểu ra nói, trách không được ngươi trúc cơ thành công, hoàn toàn không lo lắng bọn hắn nhằm vào, hơn nữa bọn hắn còn tự mình đến cửa tặng lễ, thì ra có tầng quan hệ này, ha ha, cố miệt cười, tán dương, ngươi ngược, lại thông minh lanh lợi, nói một chút liền hiểu, Tần Lục một tay nâng tráng, thần sắc có chút bất đắc dĩ, thầm nghĩ trong lòng, Cái này có thể không thông minh sao, ta đã xem qua bộ phim này rồi a. ba người không ngừng nói chuyện phím, trong lúc bất tri bất giác, mặt trời đã mọc lên từ phía đông. Trời sáng rõ, ba người dừng việc tán gẫu, bắt đầu tập trung cao độ quan sát tình hình xung quanh. Có lẽ, thác hỏa, thật sự là 200 năm khó gặp, đã thu hút không ít tu sĩ đến thưởng lãm. Sau khi trời hưởng sáng, không ngừng có những tán tu sĩ lẻ tẻ đi ngang qua nơi này. Bọn họ hoặc chạy bộ trên mặt đất, hoặc điều khiển pháp khí phi hành, hoặc đi theo nhóm, hoặc đi một mình, cảnh tượng có chút náo nhiệt. Tần lục và ba người trốn ở đỉnh núi ẩn trong pháp trận, luôn chú ý động tĩnh bốn phía. Thế nhưng, bọn hắn không phát hiện bóng dáng dương chấn. Đang lúc ba người kiên nhẫn chờ đợi, một cục khói đặc màu nâu nhạt đột nhiên bốc lên từ một sườn núi cách đó mấy chục dặm về phía bên trái, cục khói bốc thẳng lên trời, vô cùng bắt mắt. Phát hiện này khiến ba người đột nhiên đứng dậy, Lan Yên đã bốc lên. Che mặt xuất phát. Cố Nguyệt ra lệnh một tiếng, trong nháy mắt đưa tay tế ra một kiện pháp khí phi hành. Ba người nhanh chóng bịt kín mặt bằng vải đen, ngồi lên pháp khí, lập tức bay về phía cục khói. Đây là kế hoạch tác chiến mà Lý Thanh Đô đã định ra từ trước. Cục khói bốc lên đại biểu đã phát hiện dương chấn. Lúc này tất cả mọi người cần phải tiến về vị trí đó, hình thành vòng vây. Không thể để cho bất cứ ai trốn thoát, đồng thời cần phải đánh nhanh thắng nhanh, khoảng cách mấy chục dặm, với tốc độ phi hành cực nhanh của pháp khí, không đến thời gian một chén trà, Tần lục và ba người đã thấy rõ ràng cảnh tượng phía trước. Trên không trung, hai tu sĩ trúc cơ đang chiến đấu kịch liệt, tiếng nổ vang lên không ngừng. Ở phía dưới bình nguyên, cũng có mấy bóng người đang giao đấu, bên cạnh còn rơi xuống hai kiện pháp khí phi hành lớn như vậy. Bọn họ sao lại đánh nhau rồi? Cố Nguyệt hơi kinh ngạc nói. Theo kế hoạch ban đầu, sau khi phát hiện Dương Chấn thì kích hoạt, lang Yên Phù, sau đó chờ đợi mọi người cùng nhau vây quét, chứ không phải chủ động xuất kích. Đừng quan tâm nhiều. Mau chóng tới giúp bọn hắn. Tần lục vội vàng thúc giục. Hắn nhìn rất rõ, tu sĩ Trúc Cơ đang chiến đấu trên không trung chính là Ngô Tranh. Nói cách khác, đội phát hiện Dương Chấn chính là đội của Ngô Tranh, vậy thì trận chiến phía dưới chắc chắn là Lục An Thần. Ngươi điều khiển pháp khí, ta qua đó trợ giúp Ngô Tranh, nói xong, Cố Nguyệt bay lên không, lao về phía hai tên tu sĩ trúc cơ. Tần Lục phản ứng cũng cực nhanh, lập tức truyền linh khí của mình vào trung tâm pháp khí, tiếp nhận quyền điều khiển pháp khí phi hành, chuyển hướng, bay về phía đám người đang đánh nhau trên vùng bình nguyên. A! Bọn hắn thế mà còn có viện binh, bọn hắn rốt cuộc là ai? Dương sư huynh, chúng ta phải làm sao đây? Đám người đang giao đấu Nhìn thấy một kiện pháp khí phi hành đang bay tới với tốc độ cực nhanh, nhao nhao kêu lên sợ hãi. Hôm nay bọn hắn chỉ là đi theo trưởng lão trong môn, dự định đi xem kỳ cảnh, thác hỏa, kia, không ngờ lại gặp phải đám lưu manh hung ác này ở giữa đường. Tần lục đến gần, rốt cuộc đã thấy rõ tình hình giao chiến phía dưới. Một bên là lục an thần cùng một tán tu đồng bạn, bên kia là đội ngũ bốn người do dương chấn dẫn đầu, tổng cộng hai nữ hai nam. Nói là hai bên đang giao đấu, nhưng thật ra là lục an thần và người kia đang khổ sở chống đỡ bụng của tên tán tu kia còn đang không ngừng chảy máu xem ra đã bị thương nặng dưới sự liên hợp công kích của đồng môn dương chấn bọn họ rơi vào tình thế nguy hiểm hô nhưng ngay lúc này tần lục và cố sáng giống như thiên thần hạ phàm một người cầm trường kiếm một người cầm trường thương trực tiếp giáng xuống từ trên trời ngăn cản bọn hắn dương chấn mặt đầy vẻ hung hãn gầm lên một tiếng giận dữ lời vừa dứt tần lục và hai người đã xông tới trang, rầm hai âm thanh đồng thời vang lên. thất tinh kiếm của Tần Lục chém vào, bị Dương Chấn cầm đao ngăn trở, hai thanh pháp khí chạm vào nhau, tia lửa bắn tung tóe. còn âm thanh kia là khi trường thương của Cố Sáng nện xuống, bị người né tránh, trường thương đập xuống đất tạo thành tiếng vang. Tần Thúc, Lục An thần đương nhiên nhận ra thân hình của Tần Lục, lập tức như được sống lại sau tai nạn mà hô lên một tiếng. hắn vốn tưởng rằng mình sẽ phải bỏ mạng ở đây, không ngờ vào thời khắc mấu chốt. Lại là Tần lục xuất hiện cứu hắn, quả nhiên là phúc tinh trong mệnh của hắn. Lúc này, Tần lục căn bản không có tâm tư đáp lại tiếng gọi của hắn, mà chăm chú nhìn dương chấn mặt đầy vẻ chấn kinh trước mặt, đột nhiên gầm thét hắt. Hãy để ta thử xem tên đứng đầu bản như ngươi mạnh đến mức nào. Vừa nói, hôi ảnh kiếm pháp lập tức được thi triển, thân hình Tần lục áp sát tiến lên. Kiếm thế của hắn trong tích tắc phản phất biến ảo khôn lường, mang theo từng đạo tàn ảnh từ một góc độ không thể tưởng tượng đâm thẳng về phía Dương Chấn. Kiếm pháp quỷ dị như vậy khiến Dương Chấn kinh hãi không thôi, vội vàng thu đao ngăn cản. Choang! Choang! Choang, hai người giao đấu, tiếng kim loại va chạm không ngừng vang lên bên tai. Lục An thần lúc này cũng hiểu rõ cục diện đã thay đổi, thân hình xông lên, bắt đầu phối hợp với cố sáng phản công ba người kia. Trong lúc nhất thời, chiến cuộc lại lần nữa trở nên hỗn loạn. Tốc độ của Tần lục cực nhanh, truyền thuyết cấp kiếm pháp đã tăng cường rất nhiều tố chất thân thể của hắn, cho dù là cường giả đỉnh cao luyện khí tầng chính như dương chấn, cũng có thể dễ dàng khống chế. Thất tinh kiếm, trong tay hắn tung bay lên xuống, tiêu sái nhưng lại xảo trá, thân hình từng bước áp sát, áp chế dương chấn gắt gao. Dưới kiếm ảnh lần này, dương chấn rất khó có cơ hội phản công. Nhìn dương chấn đang khổ sở chống đỡ, Tần lục đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, không được. Tu vi trên mặt nổi của ta hiện tại chỉ là luyện khí tầng 8, không thể biểu hiện quá mức kinh thế hải tục, cảm nhận được sự thay đổi này, tần lục trong nháy mắt tỉnh ngộ, vội vàng thu lại cường độ, thậm chí trực tiếp giảm xuống ba thành thực lực của bản thân, tạo ra vẻ miễn cưỡng giao đấu cùng dương chấn. Xoẹt, xoẹt, theo hai tiếng lợi khí đâm vào da thịt, hai nữ tu trong bốn người tại chỗ bị trọng thương, vô lực ngã xuống đất, ôm vết thương, mặt trắng bệnh, khuôn mặt xinh đẹp còn mang theo nỗi sợ hãi đối với cái chết. Tiểu liên, dương chấn hét lớn một tiếng, biểu hiện trên mặt càng thêm sốt ruột, hắn không ngờ hôm nay lại gặp phải đại kiếp này. Hơn nữa, điều khiến hắn kinh hãi là, tu sĩ trước mặt nhìn chỉ có luyện khí tầng 8, thế mà lại áp chế hắn đến mức không có cơ hội phản công, đây là nhân vật nào, lúc này, Tần lục liếc mắt nhìn qua, phát hiện phía xa có mấy bóng người đang nhanh chóng bay tới. Rất rõ ràng, những người khác đã đến. Thấy vậy, Tần lục khẽ động tâm tư, vội vàng hô lớn, tiểu sáng. Tên giặc này hung hãn, mau tới giúp ta, được, cố sáng đáp lời, lập tức đổi mũi thương, lao về phía dương chấn. Tần lục phối hợp với cố sáng, hai người cùng nhau phát động công kích về phía dương chấn, dưới sự khống chế tinh chuẩn của tần lục, ba người miễn cưỡng đánh ngang tay. Rầm, trên không trung vang lên một tiếng nổ lớn, sau đó còn có tiếng gầm giận dữ, lũ chó giặc. Thuệt! Lại là một tiếng cắt chém vào da thịt. Tiểu đội trúc cơ chạy tới gia nhập chiến cuộc. Ba trúc cơ vây công một trúc cơ, tại chỗ liền bắt sống tu sĩ trúc cơ của tiên hạt môn, đánh cho hắn ngất xỉu. Từ trưởng lão Dương chấn phát giác được biến hóa trên không, không khỏi gầm lên một tiếng giận dữ, hắn trừng mắt nhìn tầng lục, trong nháy mắt bột phát ra lệ khí cuồng bạo, ta liều mạng với ngươi. Nhưng khi hắn vừa nói xong câu đó, một bóng đen trực tiếp giáng xuống từ trên trời, cực nhanh rơi xuống phía sau hắn, một chưởng bổ vào gáy hắn, trong nháy mắt khiến hắn ngất đi. Bóng đen này chính là Lý Thanh Đô. Chỉ thấy hắn một tay nắm lấy cổ áo dương chấn, nhấc hắn lên, nhìn xung quanh, lạnh lùng nói, có tu sĩ nào trốn thoát không? Phường chủ yên tâm, năm người bọn hắn đều ở đây. Ngô Tranh sắc mặt tái nhợt đáp lại, hiển nhiên cũng bị thương nhẹ. Đi, Lý Thanh Đô ra lệnh đơn giản, nghe vậy đám người vội vàng mang theo mấy người đã ngất xỉu và nhặt pháp khí trên đất, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Môn phái tu chân, Thông thường đều sẽ sắp đặt tổ tông từ đường, bên trong trưng bày linh vị của tiền bối các đời, thờ phụng để hậu nhân tế bái. Mà một số môn phái có thực lực hùng hậu, còn treo lơ lửng, hồn chỉ, của các tu sĩ trong môn, cũng để đệ tử thay phiên canh giữ xem xét, một khi phát hiện dị dạng, liền kịp thời báo cáo. Hồn chỉ, là một loại pháp khí đặc thù, không sợ thủy hỏa, là luyện khí sư thu thập tóc, móng tay, máu tươi, nước bọt, mồ hôi, linh khí của tu sĩ các loại tài liệu này được chế tạo mà thành một tấm giấy trắng. Giấy này có thể đại biểu sinh mệnh lực của chủ nhân. khi chủ nhân suy yếu sẽ thu nhỏ lại, khôi phục khỏe mạnh sẽ trở lại kích thước ban đầu. khi sắp chết thì sẽ dần dần hóa thành tro tàn. hơn nữa, nếu không có bất luận ngoại lực nào dẫn dắt, hồn chỉ sẽ tiếp tục chậm chạp di động về hướng ký chủ. là một trong những pháp khí sinh mệnh thường thấy nhất trong tu chân giới trong rừng cây. dây leo ngủ ngang lộn xộn cùng bụi cỏ cao ngất trải rộng khắp nơi trong rừng rậm. Cây lá rậm rạp che khuất bầu trời, cho dù là ba ngày, nơi này cũng có vẻ hơi mờ mịt. Lý Thanh Đô 13 người tụ tập nơi này, đứng thẳng bốn phía tùy ý mà năm tên tu sĩ tiên hạt môn bị bắt sống thì nằm ngã lăn lóc trên mặt đất. Chư vị, làm rất tốt, Lý Thanh Đô mang trên mặt một tia vui mừng, nắm nhìn bốn phía, lại cười nói, sau đó vẫn như cũ làm việc theo kế hoạch, chúng ta đi trước bày trận. Tốt, đám người hưởng ứng một tiếng, nhau nhau tản ra, bắt đầu bố trí các loại trận khí trong phạm vi 10 dặm. Vị trí cụ thể trưng bày trận khí, bọn hắn đã sớm diễn tập trên Linh Chu, bây giờ chấp hành đứng lên, hiệu suất cực nhanh. Không đến thời gian một nén nhang, từng cái tiểu trận khí liền bố trí xong. Theo Lý Thanh Đô đưa Linh Khí vào trong trụ cột pháp trận, khốn địch trận pháp giấu ở trong rừng cây, chính thức kích hoạt khởi động. Nói đến, kế hoạch trả thù của Lý Thanh Đô rất đơn giản. Đầu tiên chính là bắt sống dương chấn, đánh nó bị thương, tạo thành dị dạng, hồn chỉ. Sau đó lợi dụng tin tức này, đem trưởng môn tiên hạt môn vưu giả hấp dẫn ra, thiết lập trận pháp khốn địch mai phục, cuối cùng đám người vây công cho đến chết. Mà rất hiển nhiên, hiện tại sơ bộ kế hoạch hoàn thành đến 10 phần không sai. Tiền bối, mấy người kia xử trí như thế nào? Một tên tán tu mở miệng hướng Lý Thanh đô hỏi. Vừa dứt lời, tầm mắt mọi người không khỏi nhìn về phía năm người hôn mê trên mặt đất. Từ quần áo cách ăn mặc bên trên nhìn, ba cái luyện khí kỳ đều là đệ tử tiên hạt môn, hơn nữa nhìn bọn hắn niên kỷ đều ở dưới 20 tuổi, có lẽ hay là đệ tử nội môn. Mà tên kia tu sĩ Trúc Cơ mặc áo xanh, rõ ràng chính là trưởng lão tiên hạt môn. Lý Thanh đô nhìn năm người ngã xuống đất, ánh mắt lạnh lẽo, lạnh lùng nói, hừ, chúng ta không cần nhiều mồi nhử như vậy, nói đi, hắn đưa tay đánh ra ba trưởng. Phanh, Phanh, Phanh. Hai tên nữ tử trẻ tuổi cùng thiếu niên trẻ tuổi đầu như dư hấu vỡ vụn, trực tiếp bị đánh nát nổ tung, đỏ trắng lẫn lộn. Ba tên đệ tử tiên hạt môn, tại chỗ bỏ mình. Xùy, sau một khắc, Lý Thanh Đô lấy ra pháp kiếm lại lần nữa vung vẩy hai lần, cắt xuống hai cánh tay của dương chấn cùng tu sĩ áo xanh. A. Thân thể tách rời đau nhức kịch liệt, trực tiếp khiến hai người hôn mê trong nháy mắt đau tỉnh, ít hầu không khỏi phát ra tiếng gầm thét như giả thú. Tiểu liên, phát hiện thi thể bên cạnh, dương chấn lại lần nữa phát ra tiếng thét thống khổ. Mẹ nó, dương chấn ánh mắt đảo qua 13 vị tu sĩ, cầm nhẹ nói mang miếng vải đen liền cho rằng không nhận ra các ngươi sao. Vô cực môn một đám chó săn, súc sinh, ha ha. Lý Thanh Đô cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng không để ý miếng vải đen trên mặt, lộ ra chân dung, nhìn chầm chầm dương chấn dẻo cợt nói, tiểu tử, ngươi ngày đó làm việc kia. Nên nghĩ đến sẽ có hôm nay đi Quả nhiên là ngươi Dương chấn mắt lộ ra lửa giận Cái trán gân xanh nhô ra Lúc này Tu sĩ trút cơ áo xanh bên cạnh Dương chấn mặt kinh thường nói hừ Lý Thanh Đô Quả nhiên là ngươi con chó dại này Đừng mẹ nói nhiều lời Rơi vào trên tay ngươi coi như ta không may Muốn chém giết muốn rốc thịt Trực tiếp tới đi Không vội Lý Thanh Đô đứng thẳng người Nhìn hai người thản nhiên nói ta sợ các ngươi đi quá cô đơn, đợi vưu giả tới, ta cho các ngươi thêm cùng nhau lên đường. Ngươi, tu sĩ áo xanh sắc mặt siết chặt, quát to, dương chấn. Hắn muốn lợi dụng chúng ta dẫn trưởng môn tới, không thể để cho hắn đạt được. Nói, tu sĩ áo xanh hai mắt nhắm nghiền, vận chuyển lên linh khí trong cơ thể. Chỉ cần đem linh khí nghịch chuyển phóng tới Đan Điền, đem Đan Điền phá hủy, liền có thể tự sát mà chết. Nhưng Lý Thanh đô vạn sự sẵn sàng. Làm sao để xảy ra chuyện như vậy Chỉ thấy hắn thân hình lóe lên Lập tức tới gần hai người Điểm vào huyệt vị ở phần bụng Linh lực trong cơ thể tu sĩ áo xanh lập tức trì trệ Nhưng không chờ hắn có phản ứng Lý Thanh Đô liền lấp một viên đan dược vào trong miệng của hắn Mà Dương chấn muốn tự sát ở một bên Cũng bị Lý Thanh Đô dùng động tác Tương tự ngăn lại Hai người ăn đan dược xong Mắt nhắm lại lập tức ngất đi Lý Thanh Đô đứng lên lần nữa Sắc mặt băng lãnh hừ. Muốn chết cũng không phải dễ dàng như vậy, kẻ yếu không có tư cách lựa chọn kiểu chết, mọi người thấy một màn này, giữ im lặng. Lý Thanh Đô nhìn quanh một vòng, nói khẽ, tốt các vị, trận chiến tiếp theo mới là ngạnh chiến, mọi người trước nghỉ ngơi dưỡng sức, chỉ cần cái kia vưu giả tới, tất cho hắn có đến mà không có về, rõ. Đám người đáp ứng. Lý Thanh Đô lại lần nữa tùy ý căng dặn vài câu, đám người liền phân tán ở trên mặt đất nghỉ ngơi. Tần lục vẫn như cũ cùng cố gia tỷ đệ tìm một chỗ ngồi xuống, vừa rồi trận chiến kia, ba người đều không có bị thương, giờ phút này biểu lộ đều nhẹ nhõm. Cố sáng còn đang hưng phấn nói về trận chiến vừa rồi. Mà tần lục thì là trầm mặt không nói, não hải suy nghĩ lưu chuyển, dự đoán tình huống tiếp theo. Theo tình báo biết được, trong tiên Hạc môn có bốn tên trúc cơ, trừ trưởng môn vưu giả, còn có hai tên trưởng lão cùng một tên khách khanh. Mà tu sĩ áo xanh bị bắt sống trước mặt rất hiển nhiên chính là trưởng lão trong môn. Nói cách khác, vưu giả rất có thể sẽ mang theo hai tên trúc cơ còn lại đến đây trợ giúp. Chúng ta bốn tên trúc cơ, bọn hắn ba tên, bốn đánh ba, tự hồ phần thắng không thấp, liền sợ vưu giả sớm dò xét đến nguy hiểm, không chỉ dẫn người tới, mấy tháng gần đây, phường thị tới không ít tán tu, nói không chừng trong đó liền có nội ứng của Long hổ môn, hơn nữa lần này xuất hành lại không tính là ẩn nấp, mặc dù thời gian thẩn cấp, Nhưng khó tránh Long Hổ môn sẽ không nhận được tin tức Mà liền tại lúc Tần lục suy nghĩ lung tung Ngô Tranh cùng lục an thần đột nhiên đi tới Ngô Tranh tiến lên chấp tay nói Vừa rồi đa tạ Cố Đạo Hữu xuất thủ cứu giúp Cố Nguyệt đáp lễ cười nói Ngô Đạo Hữu không cần phải khách khí Đổi lại bất luận vị Đạo Hữu nào đều sẽ làm như vậy Tuy nói như thế Nhưng vẫn là phải đa tạ ba vị ân cứu mạng nha Dễ nói dễ nói Mở ra câu chuyện Song phương bắt đầu hàng huyên mà trải qua hỏi thăm mới biết được tại sao Ngô Tranh lại đánh nhau với bọn hắn Nguyên lai, like, Ngô Tranh phát hiện bọn người tiên hạt môn trải qua, liền kích hoạt lên Lan yên phù, thật không nghĩ đến mấy người tiên hạt môn phản ứng có chút nhạy cảm phát hiện tình huống không đúng lập tức quay đầu bỏ chạy về hướng môn phái Mà Ngô Tranh vì không muốn thất bại trong gan tức, kiên trì tiến lên ngăn cản kéo dài thời gian cuối cùng mới kéo tới cố nguyệt ba người chạy đến Bất quá Việc này cũng làm cho Ngô Tranh thổn thức một trận, hắn không nghĩ tới đám người này thế mà mạnh như vậy, đưa đến tên tán tu trong đội bọn hắn bị trọng thương, bây giờ còn đang ngồi xuống điều dưỡng. Song Phương có chút cảm khái, thời gian mọi người ở đây nói chuyện phím trôi qua chậm rãi. Nửa canh giờ sau, thẩm trường Bạch phụ trách theo dõi cực tốc bay trở về, hắn trầm giọng nói phía trước xuất hiện một chiếc pháp khí phi hành, nhìn Phương hướng là hướng bên này, lời vừa nói ra, mọi người đều là thần sắc ngưng trọng, nhau nhau nắm chặt pháp khí trong tay tự động tự giác chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, bởi vì ai đều biết một trận đại chiến sắp bộc phát. Mặt trời chói chang trên không, nắng gắt như lửa. Một chiếc linh chu từ không trung nhanh chóng lướt qua, tốc độ cực nhanh, thậm chí ngay cả dưới đáy còn phát ra tiếng vù vù, hiển nhiên là đã đẩy tốc độ lên đến cực hạn, cực tốc bảo táp. Khi linh chu lướt qua một khu rừng rậm, nó đột nhiên giảm tốc độ, trên không trung thắng gấp một cái, không bao lâu liền dừng lại. Sau một khắc, trên linh chu xuất hiện năm tên tu sĩ, hoặc bay thẳng ra hoặc tế ra pháp khí phi hành bắt đầu tìm kiếm phía dưới rừng rậm đồng thời không ngừng lớn tiếng gọi dương chấn từ trưởng lão, các ngươi đang ở đâu Nhưng vào lúc này trong rừng rậm đột nhiên truyền ra một trận tiếng vang ầm ầm kèm theo chấn động kịch liệt một luồng sóng linh khí mãnh liệt từ sơn lâm khuếch tán ra bốn phía Trong chốc lát phạm vi mười dặm đều bị đạo linh khí này bao phủ tạo thành một vòng bảo hộ phòng ngự chỉ có vào mà không có ra Đây chính là khốn địch chi trận không ổn Còn có người ở đây, đây là trận pháp, mau tập hợp, đến đây." Hiện trường lúc này vang lên mấy tiếng kinh hô cùng thúc giục, năm người trên linh chu vội vàng từ các phương vị tụ tập lại một chỗ. Lúc này, Lý Thanh Đô Mai Phục ở đây rốt cục hiện thân. Hắn lơ lửng trên không trung, vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm năm tên tu sĩ trước mặt. Ngay khi hắn xuất hiện, Ngô Tranh, Thẩm Trường Bạch, Cố Nguyệt Ba tên trúc cơ, từ ba phương vị khác xông ra, đông tây nam bắc mỗi người một vị, bao vây năm người trên linh chu. Là ngươi, vô cực môn chó dạy Trong năm người, nam nhân mặt cẩm bào cầm đầu chỉ vào Lý Thanh Đô, giận dữ mắng Người này chính là trưởng môn đương nhiệm của tiên hạt môn vưu giả, càng lão cẩu, chờ ngươi đã lâu Hôm nay chính là ngày chết của cả môn phái các ngươi Lý Thanh Đô lắc trường kiếm trong tay, sát khí đằng đằng, toàn thân toát ra sát khí Vưu giả nhìn quanh tu sĩ trúc cơ xung quanh, cười lạnh một tiếng Thế mà lại dùng thủ đoạn hạ lưu như vậy Người của ta đâu Lý Thanh Đô chỉ xuống rừng cây Lạnh nhạt nói Ngay phía dưới Ngươi muốn gặp một lần Vưu giả sắc mặt khó coi Cắn răng nói Thả bọn hắn ra Thả Lão tử bỏ ra nhiều thời gian Và tinh lực như vậy mới bắt được hắn Ngươi bảo ta thả là ta phải thả sao Vậy ngươi muốn thế nào a ta không muốn thế nào Lý Thanh Đô nhìn chầm chầm nam nhân mặt cẩm bào trước mặt Lạnh lùng nói Ta chỉ muốn nói cho ngươi, kẻ phản bội vô cực môn, chỉ có một con đường chết, dắt bọn hắn cho ta. Lý Thanh đô hét lớn về phía dưới. Nghe được mệnh lệnh, những tán tu đang ở dưới rừng rậm lập tức đánh nát đầu lâu của Dương Chấn và tu sĩ áo xanh đang hấp hối, tiễn bọn hắn lên đường, tần lục thoáng nhìn qua hai người đã chết, trong lòng không chút gợn sóng, bởi vì trong kế hoạch, quân cờ Dương Chấn không thể sống sót. Không nhìn thi thể, tần lục quay đầu nhìn lên không trung tiếp tục quan sát tình huống giằng co của mấy tên trúc cơ. Khi đám người này đi tới, hắn đã dùng thiên nhãn thuật xem xét tu vi của năm người này. Trong năm người có 3 tu sĩ trúc cơ, một người trúc cơ trung kỳ, hai người còn lại là trúc cơ tiền kỳ. Còn lại 2 tu sĩ, một tên là luyện khí tầng 9, một tên là luyện khí đại viên mãn. Rõ ràng, đây đã là chiến lược đỉnh cao của tiên hạt môn. Sau khi thấy rõ tu vi thật sự của đối phương, Tần Lục không khỏi thở vào một hơi, xét về tổng thể, bọn hắn vẫn chiếm ưu thế không nhỏ. A, Chấn Nhi, Vu Giả nhìn, hồn Chỉ biến thành cho tro tàn trong lòng bàn tay, không nhịn được ngửa mặt lên trời kêu đau. Cẩu Tặc, hôm nay ta muốn ngươi phải chung cùng. Vu Giả gầm lên giận dữ, thân hình đột nhiên lao về phía Lý Thanh Đô. Mà cuộc chiến giữa hai bên cũng khai hỏa ngay lập tức, đánh nhau rồi, mau lên, đi! Hai người một tổ, tiến lên quấy nhiễu, trước tiên bắt hai tên luyện khí tu sĩ kia lại, trong rừng rậm, tám vị tu sĩ nghe tiếng lập tức hành động. Đối với cuộc chiến của tu sĩ trúc cơ trên không trung, bọn hắn luyện khí kỳ rất khó giúp được gì, nhiều nhất chỉ có thể ném mấy tấm phù lục tiến hành quấy nhiễu. Nhưng khoảng cách quá xa, căn bản không đủ chính xác, tỷ lệ chính xác đã thấp, không chừng còn làm bị thương người của mình. Cho nên trong kế hoạch, tám tu sĩ bọn hắn sẽ chia làm bốn đội. Một người điều khiển pháp khí phi hành, một người đến gần phạm vi đánh nhau, tiến hành trợ giúp ở khoảng cách gần. Mà bây giờ tiên hạt môn có hai tên luyện khí tu sĩ tới, mục tiêu của đám người kia tự nhiên là đối phó hai người đó trước. Tần lục và cố sáng tạo thành một tiểu đội, khống chế một kiện pháp khí phi hành, bay lên không trung. Cố sáng hăng hái tự nhiên đảm nhận vị trí chuyên công kích, còn tần lục thì chuyên tâm điều khiển pháp khí phi hành. Quanh, bành, bang. Không trung không ngừng vang lên các loại âm thanh, mấy tên tu sĩ trúc cơ thi triển thủ đoạn, không nói hai lời, trực tiếp chém giết. Bọn hắn chia làm ba chiến đoàn, chiến đấu ở khắp nơi trên không trung. Vư giả và Lý Thanh Đô đối đầu với nhau, hai người tốc độ cực nhanh, vừa đánh vừa bay, không bao lâu đã cách xa hơn ngàn mét. Thẩm trường bạch đối đầu với một tên trúc cơ, mà cố nguyệt mới lên trúc cơ và ngô tranh bị thương nhẹ, thì hợp lực đối chiến với một tên tu sĩ trúc cơ khác. Ba chiến đoàn đánh rất kịch liệt. Cùng lúc đó, Tần Lục và bảy người khác hướng về phía hai tên tu sĩ Tiên Hạc Môn đơn độc trên không trung lao đi. Đối chiến trên không trung, ai cũng không dám tùy tiện đến gần. Dù sao nếu không cẩn thận rơi từ trên cao xuống, cho dù là tu chân giả, chắc hẳn cũng phải bị thương nhẹ. Cho nên sau khi Tần Lục và tám người đến gần, dẫn đầu dùng chính là phù lục. Đám người cùng nhau kích hoạt phù lục, đồng loạt ném về phía hai người Tiên Hạc Môn. Thấy thế, thế Hai người tiên hạt môn chỉ có thể tế ra hộ thuẫn phù lục phòng hộ, đồng thời thao túng pháp khí phi hành bắt đầu tránh né. Chạy đi đâu, đuổi. Đuổi. Đánh chết bọn hắn, mau đuổi theo, đám người ồn ào hô to, vội vàng truy kích. Tần lục nhìn biểu lộ điên cuồng của đám người, trong lòng không khỏi nảy sinh một tia ý nghĩ mình là nhân vật phản diện. Tuy có suy nghĩ đó, nhưng hắn vẫn nghiêm túc, vận chuyển linh khí thao túng pháp khí, đột nhiên truy kích. trong lúc đó cố sáng không ngừng ném mạnh phù lục, tiến hành công kích. Băng khối phù, liệt diễm phù, tự thạch phù, trọng lực phù, hàng tiễn phù, liên tiếp phù lục công kích như không tốn tiền, đột nhiên ném ra. Hộ thuẫn pháp khí phi hành của tiên hạt môn cũng rất nhanh chóng ảm đạm đi. Rất nhanh, một chiêu, liệt diễm phù, mang theo hỏa diễm công kích đến, hộ thuẫn rốt cuộc phá toái. Phù lục thiêu đốt, trực tiếp đốt cháy pháp khí phi hành của tiên hạt môn. Pháp khí lập tức mất đi động lực, cực tốc rơi xuống phía dưới. Thấy một màn này, đám người càng thêm kích động, gia tốc đến gần. Khi đến gần mặt đất, hai người tiên hạt môn nhanh chóng nhảy ra khỏi Linh Chu, rút ra pháp khí, quyết liều một phen. Tám người đối hai người, trong nháy mắt đánh nhau. Cuối cùng, một tên luyện khí tầng chính, một tên luyện khí đại viên mãn, cũng không tạo ra được câu chuyện lật ngược tình thế. Hai người dưới sự vây công của tám tên luyện khí hậu kỳ, không đến vài phút đã bị đánh thành thi thể. Hai tên luyện khí tu sĩ của tiên hạt môn, trong nháy mắt bị đánh giết tại chỗ. Đi! Chúng ta qua giúp bọn hắn. Sau khi thu thập xong chiến lợi phẩm, có người lập tức đề nghị. Đám người nhao nhao hưởng ứng. Mà tần lục tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt đề nghị này, lúc này cùng cố sáng cùng nhau bay về phía cố nguyệt, tiến hành trợ giúp.